Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đến khi đó nó có thể sai khiến hầu hết bất cứ ai thực hiện những gì mà nó muốn. Hồng ảnh dùng mình một cái, nó thu hồi sức mạnh từ đâu? Chủ yếu là từ máu, máu ư. Thầy đáp lại với một vẻ trầm ngâm, máu xúc vật và cả máu người, quỷ động luôn khát máu kinh khủng, nhưng có điều là Không giống như những con quỷ thông thường, nó không thể lấy được máu người trừ khi máu đó được tự nguyện dâng hiến. Tại sao có người lại muốn cho hắn máu? Hồng Anh sững sờ khi nghĩ đến nó, bởi vì nó có thể chui vào trí óc của người ta, nó cám dỗ họ bằng tiền bạc, địa vị hay thế lực, thứ nào cũng có. Nếu không có được thứ mình muốn chỉ bằng thuyết phục thì nó sẽ không bố nạn nhân, đôi khi nó dụ dỗ họ đi xuống hầm và đe dọa họ quỷ độc có thể khiến mình trở nên nặng kinh khiếp và ta từng tìm thấy một vài nạn nhân của nó bị ép dẹp lép sương cốt nát hết cả còn xác bẹp dính rúm xuống đất phải cậy họ lên mới đem đi chôn được con không hiểu vì sao nó có thể làm được những trò này trong khi vẫn còn bị kẹt ở trong hầm chứ hồng ảnh thắc mắc quỷ độc có khả năng đọc được suy nghĩ hình thành các giấc mơ viễn tưởng làm suy yếu và băng hoại độc óc của những người sống trên mặt đất Đôi khi nó có thể nhìn thấy mọi vật qua mắt của người ta, thậm chí là hóa thành một người quen của nạn nhân, sau đó điều khiển họ như ý muốn. Nó là một trong những sự hiện hình nguyên thủy vật độc địa nhất của thế lực bóng tối mà ta từng thấy qua. Nhưng tình hình này không thể tiếp tục lâu thêm được nữa, ta phải đặt dấu chấm hết cho nó trước khi quá muộn. Nhưng mà chúng ta sẽ làm thế nào hả thầy? À giờ thì ta còn chưa chắc mình sẽ làm thế nào. Quy đọc là một kẻ thù nguy hiểm lại thông minh Biết đâu đó nó có thể đọc được suy nghĩ của chúng ta Và biết được chúng ta đang nghĩ gì trước cả khi ta kịp ý thức Nhưng mà để ta bảo con hay Chẳng một chút thầy liền nói tiếp Có hai hay ba lần trong đời của ta Trong những tình huống tồi tệ Đến nỗi ta không bao giờ mong mình có thể thoát ra được Ta đã đối mặt với một thế lực bóng tối Và gần như là tuy không hẳn thế Chấp nhận là mình sẽ chết Và rồi khi mọi chuyện dường như ta vượt đi mất, ta lại được tràn đầy sức mạnh mới. Sức mạnh ấy đến từ đâu, ta chỉ có thể đoán được không hề biết được. Nhưng với sức mạnh ấy thì ta lại có thêm cảm nhận mới, rằng có ai đó hay điều gì đó đang sát cánh bên ta, rằng ta không còn đơn độc nữa. Đột nhiên nụ cười trên gương mặt của thầy nhạt đi. Mới nhắc mà đã xuất hiện, hồng ảnh nghe này. Lần nữa thầy cần một chút máu của con để dẫn dụ nó. Chỉ cần làm theo những gì thầy nói chúng ta sẽ tiêu diệt được nó hoàn toàn. Thầy nghiến chặt răng thốt lên rồi kéo cậu vào quãng hở giữa hàng dậu ngăn cách với cánh đồng sắt cảnh. Nép vào đó thầy đặt ngón tay trò lên môi ra hiệu im lặng và bắt cậu khom người cúi xuống cùng thầy. Trong khi Hồng Anh dòng tay lắng nghe những bước chân đang tiến đến gần. Đây là một bờ rào cây táo gai cao dày với cành lá um tùm chưa rụng bớt bao nhiêu. Nhưng xuyên qua đó, cậu có thể nhìn thấy một chiếc áo thủng đen bên trên đôi giày vải. Là một người đàn bà đã có tuổi. Trên tay bồng một bộ xương trẻ nhỏ quấn trong chiếc chăn mỏng. Khi bà ta đến gần hai vị trí thầy trò đang ẩn nấp, hồng ảnh suýt chút nữa thì hét lên. Đây chính là người đàn bà có đôi mặt hút hồn trong bức ảnh mà cậu nhìn thấy trong căn phòng ở dưới hầm. Quỷ độc đã lấy lại được hình dáng ban đầu của mình. Cậu nghĩ vậy, tim của cậu đập thình thịch và cố nín thở lâu hết mức có thể, đợi cho quỷ độc đi sang một quãng, cố gắng đừng để phát hiện. Thầy nói nhỏ bên tai cậu, cậu cúi thấp người bước theo. Trời đang tối dần nhưng vẫn còn đủ ánh sáng để nhìn thấy một hàng rào cây táo gai phía xa và ngay sau đó là một cánh cửa quen thuộc, để hé mở một khoảng bằng ngón tay cái cánh cửa dẫn vào căn phòng ở dưới hầm ý nghĩ rằng quỷ độc chui vào trong tâm tưởng cậu thật đáng kinh hãi Sĩ nhân hồng ảnh không muốn đối mặt với chuyện này vì nếu như hiện thực thời quỷ độc đã trở nên quá mạnh như thầy nghi ngại thì nó đã biết chính xác chuyện gì đang xảy ra khi bóng tối bao trùm và những tiếng khò khè liệm bớt hai thầy trò quyết định liều một phen nắm đấm cửa không chút ngắc ngứ nhưng ngay trước khi mở cửa họ lại nghe tiếng bước chân Hai người chết lặng đứng im đín thở, rồi dần dần từng bước chân ấy cũng đi xa và vạn vật trở nên yên tĩnh. Thầy trò chờ một nỗi lâu lắng nghe chăm chú, cuối cùng thầy hít một hơi cạn và nhẹ nhàng đẩy cửa. Thật may làm sao, cánh cửa mở ra không chút tiếng.